nhưng chưa được truyền đạt từ nhà trường hoặc gia đình. Nhà xuất bản trẻ trân trọng cảm ơn gia đình tác giả đã hỗ trợ cho việc ra đời của tủ sách và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn thiện hơn tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Trân trọng giới thiệu Nhà xuất bản trẻ Tựa Tôi còn nhớ một câu chuyện ngụ ngôn Ả Rập. Rất ngộ ngỉnh sau đây, dò văn sĩ Anatol Frank thuật lại. Có một nhà vua gọi các bậc trí giả trong nước, nói tìm tòi và mang lại cho ông sự khôn ngoan. Các nhà bác học đó sưu tầm tất cả sách vở hay nhất trong nước để chở đến cho nhà vua. Nhà vua đang bận vui chơi trong một yến tiệc, nên không có ngày giờ để đọc. Nhiều quá, làm sao đọc hết được? Suốt đời ta cũng không thể đọc hết Các người hãy chuyển lại trong đống sách đó Những quyển nào hay nhất và cần thiết thôi Các nhà bác học gài đêm tuyển chọn Cần được một số sách hay nhất Bèn em chở đến cho nhà vua Bây giờ nhà vua đang mơ mà buồn ngủ Bạn nói Vẫn còn nhiều quá Các thành cố gắng thêm lên Đọc lại thật kỹ các sách này Và tóm tắt lại tinh qua của nó Viết lại thành một quyển sách thôi rồi ta sẽ đọc quyển sách đó để thu thập sự hiểu biết của những bậc thông minh nhất thế giới từ cổ chi kim. Có phải tiện hơn không? Các nhà bác học quyên thâm. Cậm cụi cả năm trời mới rút đảng tin qua vào một bộ sách duy nhất. Lòng mừng khắp khởi. Dị cao niên nhất trong các nhà thông thái ôm bộ sách quý đó vào đền. Nhà vua vẫn còn chê là dài dòng lắm. Khánh hãy cố gắng rút tất cả tình qua bộ sách này thành một câu thôi. Như vậy, ta chỉ học lấy một câu để biết được tất cả cái biết của con người từ xưa đến nay trong khắp thiên hạ. Nhà thông thái trở về, và sau một tháng trở vào đền, cầm theo câu tư tưởng chứa đựng tinh qua tất cả sự hiểu biết của con người, viết trên một tấm lụa ngà. Con người sinh ra, yếu đuối, trần trùng, càng ngày càng lớn hơn, Về sức mạnh cũng như về dục vọng Nhưng lòng tham muốn lại không bao giờ thỏa mãn Rồi tàn tạ, rồi tiêu vong Nhà vua đang bận sửa soạn ra quân Tỏ vẻ giận dữ nói Điều đó có gì mà phải nói Ta đã biết dư rồi Các anh toàn là bọn láo cả Câu chuyện này muốn nói gì vậy? Theo Jacques Lippon Trong những ý kiến các trí giả xưa nay Ý kiến này của Alan có lẽ là đúng nhất Giang quá là điều không thể truyền được Mà cũng không thể tóm tắt lại được Tôi cũng nhìn nhận lối nhận xét Trên đây của Alan là đúng Như vậy Sao lại còn viết ra quyển Tôi tự học để làm gì Tự học là một nghệ thuật Là nghệ thuật thì không thể truyền được Trang tử cũng có câu chuyện ngụ ngôn sau đây Ngẫm rất là ý dị Hoàng Công đọc sách ở trên lầu. Có người thợ mộc đang đẻo bánh xe ở nhà dưới. Nghe tiếng đục, bỏ tràn, đục, chạy lên thương với nhà vua. Cả dám hỏi nhà vua học những câu gì vậy? Hoàng Công nói, ta đọc những câu của Thánh Nhân. Thánh Nhân hiện còn sống không? Đã chết cả rồi. Thế thì những câu nhà vua đọc chỉ là những cặn bạ của cổ nhân đó thôi. À, anh thợ, ta đang đọc sách, sao dám được nghị luận? Hãy nói cái lý thì ta tha, bằng không có lý, ta bắt tội. Người thơ mộc nói, tôi xin cứ lấy việc tôi làm mà suy luận. Khi đẻo bánh xe, rộng, hẹp, dừa vặn, đúng mực, thì thật là tự tâm tôi liệu mà nãy ra tay tôi làm, như đã có phép nhất định, chứ miệng tôi không thể nói ra được. Cái kheo đó, tôi không thể dạy cho con tôi. Con tôi cũng không thể học được của tôi. Bởi vậy, năm nay tôi đã 70 tuổi rồi mà vẫn giữ nghề đéo bánh xe. Người xưa đã chết thì cái hay của họ khó truyền lại được, tưởng cũng như đã chết cả rồi. Vậy thì những câu nhà vua học thực ra chỉ là những cặn bã của người xưa mà thôi. Thật có đúng như lời của Alan đã nói, văn quá là một cái gì không thể truyền cũng không thể tóm tắt lại được. Giàn quá tuy không thể truyền được cái hay, nhưng có thể khêu gợi và giúp cho người ta đi đến chỗ hay. Cũng như nguyên tắc dạy dẻ, tuy không truyền lại được cái thiên tài của quả sĩ, nhưng cũng giúp cho người người có thể có được những lề lối làm việc để thành một nhà quả sĩ chân tài. Tác giả là người đáp giấc giả rất nhiều trong con đường học vấn. Trước đây, tác giả là người rất kém và trí nhớ, lại cũng kém cả thông minh và sức khỏe. Sau khi ra trường, cảm thấy mình bơ vơ ngơ ngác trước con đường học vấn mênh mông. Thú thật, ở trường, tác giả không học được gì hơn là những ý thức thông thường, nhưng không tiêu quá được bao nhiêu, là vì chương trình quá nặng mà thời gian tiêu quá rất ngắn. Cho nên, ra trường được vài năm thì dường như đã quên gần hết những gì mà mình đã học. Sở dĩ sau này có được chút ít học dấn, dù nông cản đến đâu, cũng đều nhờ công phu tự học cả. Tác giả nhận thấy câu nói này của Kim Paul rất đúng. Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục, một thứ do người khác truyền cho, một thứ quan trọng hơn nhiều do mình tự tạo lấy. Đó là trường hợp của tác giả. Và như bác sĩ Gutech LePont đã nói, Tác giả cũng đã dùng phần thứ hai của đời mình để đã phá những ảo vọng, những sai lầm và những nếp suy tưởng hẹp hòi lạc hậu mà mình đã hấp thụ được trong khoảng đời thứ nhất của mình ở nhà trường. Trước đây, về vấn đề này, tác giả đã có cho xuất bản hai quyển Ốc Sáng Suốt và Thuật Tư Tưởng. Quyển tôi tự học này chỉ để bổ túc cho hai quyển trước mà thôi. Bởi vậy, nếu bạn đọc nhận thấy rằng Đề cập đến vấn đề học hỏi mà bỏ qua vấn đề luyện trí nhớ, tập quan sát, luyện giác quan, cũng như phương pháp suy luận là một điều thiếu sót lớn. Thì xin các bạn nên biết cho rằng, những vấn đề đó đã được bàn rất rộng trong hai quyển đã kể trên. Lắm khi cũng có một vài vấn đề đem ra bàn lại. Dĩ nhiên là với nhiều tài liệu phong phú hơn, được bàn rộng về nhiều khía cạnh hơn. Đây là một mớ nguyên tắc. Không phải chỉ tự mình tìm ra, mà phần nhiều là của những bậc tiền bối cổ kim đã giúp ích tác giả rất nhiều trong con đường học vấn. Những kinh nghiệm của tác giả trong thời gian tự học thường chỉ dùng để bàn rộng và bình phẩm những nguyên tắc do các bậc đàn anh chỉ dẫn. Dĩ nhiên là khi biên chép lại, tác giả nhìn nhận rằng nó đã giúp được rất nhiều cho mình và như vậy cũng có nghĩa là Nó rất có thể sẽ không giúp ích gì cho những ai khác có những thiên tư cùng năng khiếu khác mình. Vì vậy mới có tên làm tự sách là Tôi Tự Học mà không dám đề là Tự Học suông như các sách cùng loại đã xuất bản. Như vậy những thiếu sót hoặc dụng về hoặc sai lạc đều là do những kinh nghiệm còn nhiều bỡ ngỡ của tác giả. Sinebos D. Raston space ruler là những học giả mà tác giả đã chịu nhiều ảnh hưởng nhất không phải về tư tưởng mà về phương pháp tự học học là để cho đầu óc và tâm hồn càng ngày càng cao hơn rộng hơn có cao có rộng thì mới tránh được cái nạn thiên kiến chấp nhất của những đầu óc hẹp hòi óc hẹp hòi theo Charles Poudon Là những đầu óc không thưởng thức nổi những gì mình không ưa thích. Ông lại nói, từ sự không có văn quá đến lòng thiên chấp, chỉ có một bước mà thôi. Thật là như vậy. Người có văn quá cao là người mà tâm hồn thật cao rộng, dùng nạp được tất cả mọi ý kiến dị đồng. Không có những thành kiến hay tư tưởng một chiều, bao giờ cũng nhìn thấy.